Toman và ekip của kênh độc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung phát sóng truyện quen thuộc và ngày hôm nay Toman xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện Hôn nhân nhà giàu, một tác phẩm được viết bởi tác giả Dương Mạnh. Ngày hôm nay có rất nhiều bí mật mà Toman muốn gửi đến cho quý vị và Toman bật mí một bí mật nhỏ, đó chính là Dương Vũ quyết định đưa ra một bản hợp đồng mới và giữ lại hôn nhân với Kiều Giang. Bởi vì anh muốn giúp đỡ cô trong vấn đề chữa trị tâm lý Và liệu rằng Kiều Giang có chấp nhận Hay là nhanh chóng muốn ly hôn với Dương Vũ Để bắt đầu một cuộc sống mới Thì xin mời quý vị cùng với Tâm An chúng ta lắng nghe tập 4 Để nghe những tình tiết rất rất thú vị nhé Và trước khi gửi đến cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện này Tâm An lại tiếp tục xin của quý vị một ít thời gian Để dành đến cho quý vị những sản phẩm mới nhất trong cửa hàng Tiệm đồ bình an Và Tâm An sẽ ghim giỏ hàng Shopee của cửa hàng tiệm đồ Bình An ở góc trái của màn hình Quý vị hãy bấm vào link và tham khảo những mặt hàng phù hợp với mình, phù hợp với bạn bè Và mua hàng ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ekip, có thêm kinh phí để tiếp tục gửi đến cho quý vị những câu chuyện hay nhé Cảm ơn quý vị rất rất nhiều Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 4 của câu chuyện Hôn nhân nhà giàu qua giọng đọc của Tâm An và Dương Vĩ đang bị mắc kẹt ở một hang động lưng núi. Anh đến chưa? Được rồi, tôi lập tức điều động đội cứu hộ đến ngay. Em về cố gắng giữ bình tĩnh nhé." Đèn tối nào khi Dương Vũ vừa mới nói xong thì điện thoại của cô lại sập nguồn, Kiều Giang chỉ biết thở dài, cầu mong cho Dương Vũ đến sớm một chút. Nếu không chờ càng ngày càng tối, cô sợ bản thân mình sẽ phát điên mất. Từ nãy tới giờ Dương Vĩ chỉ ngồi co một chỗ và không nhúc nhích.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 Đến cái sự tình như hiện tại hắn ta chẳng biết phải làm sao để giải quyết vấn đề nữa không gian rơi vào trầm mặt kéo ra ngồi thu người mình vào ngồi trước cửa hang đưa mắt nhìn về phía xa xăm hiện tại cô chẳng muốn nói gì với Dương Vĩ sau tất cả mọi chuyện xảy ra cô đã chán ngấy mỗi khi nhìn thấy hắn rồi đột nhiên có một con rắn đen chờ tới chỗ cô Dương vĩ lúc này trông thấy thì không nghĩ nhiều liền lao tới muốn đá con rắn đi. Cẩn thận có rắn. Kiều Giang nghe được đến đây chỉ kịp quay mặt lại, rồi nhìn thấy Dương Vĩ, đá con rắn kia rơi xuống vực. Nhìn thấy loài vật bò sát này khiến cho cô nổi hết da gà, suýt nữa thì có chuyện không may. Còn chưa thở dài được bao lâu, thì cô nghe thấy tiếng Dương Vĩ kêu lên một tiếng, rồi ngã xuống. Cổ chân của anh ta có xuất hiện một vết cắn. Sắc mặt của Kiều Giang chợt trở nên khó coi. Cô này dối nhanh, xé một góc áo của mình, rồi ngồi xuống buộc chặt cổ chân bên trên cho Dương Vĩ, để tránh cho độc lây lan. Không biết vừa nãy có phải rắn độc hay không, nhưng mà cô phải làm như vậy để cho chắc chắn. Không sao, con rắn đó không phải rắn có độc. Trước đây Dương Vĩ có sở thích thu tập các loại rắn, nên hắn có kinh nghiệm trong việc phân biệt được từng loại. Tuy nhiên Kiều Giang đâu có tin vào những gì mà Dương Vĩ nói. Cô cho rằng hắn ta chỉ là một tên thiếu gia ăn chơi Nên vẫn cố gắng tận dụng mọi kiến thức sơ cứu Dương Vĩ biết cô không còn tin những gì mà hắn nói nữa Nhưng hắn vẫn muốn giải thích cho cô hiểu Thật không ngờ Kiều Giang lại cúi xuống Giúp Dương Vĩ hút chất độc ra Này, cô... chị dâu Cơ thể của hắn cứng đỏ Hắn không ngờ được rằng Kiều Giang có thể liều mạng như vậy Nếu đây là rắn độc cắn thật thì sao Vậy là cô cứ liều mình như vậy Để cứu hắn ta sao Chẳng phải là cô ghét hắn lắm à Thế mà bây giờ đột nhiên Kiểu Giang hút hết chất độc nhổ ra Thì vội vàng lấy một chiếc bình Ở trong túi và xúc miệng Cô có thói quen mang theo nước xúc miệng từ rất lâu Dần dần nó trở thành thói quen Không thể thiếu của cô Không biết Dương Vĩ bắt đầu cảm thấy có triệu chứng gì Nhưng cô là cô thấy hơi mệt rồi đấy. Bây giờ cô chỉ còn hy vọng vào Dương Vũ. Anh hãy đến và mang cô ra khỏi nơi này. Trời dần tối, nhiệt độ nơi đây càng giảm xuống. Đến lúc đó cô sợ bản thân mình không đợi được người đến cứu, mà chết cóng vì lành. Cảm ơn cô. Anh vừa nói gì? Anh cũng biết nói lời cảm ơn á. Tôi nói rồi, anh nghĩ là em trai của chồng tôi. Mà chồng tôi chính là hy vọng, mang tôi ra khỏi đây. Vậy vậy tôi mới giữ lại cái mạng của anh. Tạm thời, anh đừng có cử động gì nhiều, tránh cho chất độc lây lan. Cô... cô không giận tôi à? Tôi đâu có dám giận anh. Tôi giận anh ý, để cho anh... Lại cho tôi lặn xuống biển à? Leo núi rồi, chắc bây giờ xuống biển, có phải không? Sương Vĩ nghe như vậy bỗng chốc bật cười. Lời nói của Kiều Giang thi thoảng cũng thật là hài hước. Cô còn cho rằng hắn ta hết bắt cô lên núi rồi xuống biển cơ đấy. Hai người cứ ở trong cái hang động, ngồi đợi cứu viện. Cả một ngày trời, cuối cùng mặt trời cũng từ từ lặn xuống. Màn đêm chuẩn bị bao trùm lên mọi thứ. Kiều Giang nằm dưới đất, thân thể của cô hơi run lên vì lạnh. Ngoại hình của cô từ trước đến nay vẫn gầy như vậy. Không hiểu vì sao cô càng ăn, càng muốn có da có thịt để chống trọi với thời tiết, nhưng mà đều vô dụng. Cơ thể của cô chẳng hấp thụ được bao nhiêu. Bởi vậy mà cô là người rất sợ lạnh. Mà nhiệt độ ở đây còn thấp hơn nhiệt độ ở thành phố. Không cần đến tối đâu. Đến bây giờ thôi. Cũng lạnh lắm rồi. Cô thực sự không chịu nổi. Kiểu Giang này. Cô không sao đấy chứ. Hình như là cô đang mê man. Không thể nào mở mắt được vì lạnh. Dương Vĩ sờ vào cánh tay của cô. Thấy tay của cô lạnh bút. Hết cách. Hắn ta liền cúi xuống ôm lấy cô đứng dậy đi đến chỗ khuất gió và ngồi xuống. Dương Vĩ ôm chặt lấy cô trong lòng, muốn dùng nhiệt độ cơ thể của mình để sưởi ấm cho cô. Dù sao thì cô cũng có lòng tốt, nên hắn không thể nào bỏ mặc cô chết cóng ở đây được. Còn Kiều Giang cô mơ màng trong sự lạnh giá, cô cảm nhận thấy trước mặt có chút ấm áp, sau đó cứ dụi đầu vào. Dương Vĩ càng ôm chặt lấy người cô hơn. Thậm chí, hắn ta còn cởi chiếc áo khoác ngoài, đáp tạm lên người cho Kiều Giang. Hai người ngồi ôm nhau trong bầu không khí im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió rít lớn bên ngoài. Tim của Dương Vĩ đập liên tục, mùi hương nhè nhẹ từ mái tóc của Kiều Giang thoang thoảng bên chóp mũi của hắn. Mặc dù không muốn, nhưng hắn cũng phải thừa nhận rằng, ôm cô không tệ. Thậm chí khi ôm Kiều Giang, Dương Vĩ cảm thấy còn tốt hơn những người phụ nữ Mà hắn ta từng ôm Nếu không vì hiểu nhầm Hắn ta chắc chắn có suy nghĩ về việc Để ý đến cô Dương Vĩ hơi còng môi Sau đó hắn đưa tay giúp Kiều Giang Vẹn mấy ngọn tóc trước mặt cô sang bên tai Cánh môi của Kiều Giang hơi phiến hồng Lại còn rất mềm mại Dương Vĩ định cúi xuống Nhưng một ý nghĩ lé lên trong đầu của hắn Động tác của hắn dừng lại giữa chừng Hắn ta đang suy nghĩ Cái quỷ gì thế Kiều Giang hiện tại là vợ của anh trai hắn, là chị dâu của hắn cơ mà. Sao hắn có thể xuất hiện những suy nghĩ vớ va vớ vẩn đó trong đầu? Trong khi Dương Vĩ đang còn dối như tơ vỏ, thì ánh sáng của đèn pin từ bên ngoài chiếu vào. Hắn tào hơi nheo mắt nhìn ra, thấy cơ thể của mình hơi phát run. Dương Vũ sau mấy tiếng huy động đội cứu hộ giỏi nhất cuối cùng cũng tìm được Kiều Giang. Có điều, anh lại trông thấy một cảnh tượng rất khó coi. Giữa vợ mình Và em trai mình Kiều Giang Dương Vũ chạy đến chỗ của cô Gỡ chiếc áo khoác trên người của cô xuống Sau đó bế bổng cô lên Cơ thể của Kiều Giang lạnh toát Thậm chí còn hơi phát run Dương Vũ đưa mắt nhìn về phía em trai của mình Cô ấy bị làm sao Chắc là bị trúng gió lạnh Nên là mê man Xem lại những chuyện tốt Mà em làm đi Tốt nhất em nên cầu nguyện cho cô ấy Nếu không Đừng trách anh. Dương Vũ gần giọng nói xong rồi đưa Kiều Giang đi trước. Để lại Dương Vĩ đang còn đứng bất động. Đội cứu hộ chuyên nghiệp rất nhanh chóng đưa Dương Vĩ và Kiều Giang lên trước. Rồi sau đó cùng với Dương Vũ lên sau. Nhìn bộ ráng hớt hải bế Kiều Giang lên xe của anh trai. Dương Vĩ có chút đau lòng. Đáng nhẽ ra anh trai mình không nên quan tâm đến Kiều Giang quá mức như vậy. Bây giờ mọi chuyện càng ngày càng khiến cho Dương Vĩ... Cảm thấy vô cùng bức xúc Anh trai Tại sao có thể động lòng với Kiều Giang Hắn ta thừa nhận rằng cô hiện tại Đang là chị dâu của hắn Nhưng rồi đến lúc anh trai hắn Bắt buộc phải ly hôn mà thôi Đã biết trước được kết quả Vậy mà còn cố chấp Đây không phải là tác phong Của anh trai hắn Trong đầu của Dương Vĩ chợt lé lên một suy nghĩ Rất nhanh Hắn đã lên một chiếc xe khác Rồi theo sau xe của Dương Vũ Lập tức đến bệnh viện Trên đường đi Dương Vũ ôm chặt lấy vợ mình trong lòng Có vẻ nhiệt độ cơ thể của cô rất thấp Nên không ngừng phát run Mì tâm của anh hơi nhíu lại Rồi lấy chiếc áo lông bên cạnh Phủ lên người cho cô Nhân tiện anh thúc giục tài xế Phóng nhanh hết tốc độ Đến bệnh viện nào gần nhất Trong cơn mơ Kiểu giang như lạc vào một không gian kín Cô thấy xung quanh xuất xuất hiện rất nhiều thanh sắt Như một chiếc lồng lớn giam nhốt cô. Từng người thân, bạn bè của cô đứng bên ngoài lồng, chỉ lạnh lùng đứng đó. Cho dù cô có kêu cú, có gạo thét như thế nào đi chăng nữa thì cũng hoàn toàn vô dụng. Bòng tối bao trùm lấy cả tầm mắt của cô. Xung quanh lạnh lẽo, nhiệt độ càng ngày càng hạ thấp. Trong lúc tuyệt vọng, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện và sau đó ôm cô vào lòng. Hơi ấm từ từ xuất hiện khiến cho cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc này xe cũng dường lại trước cổng bệnh viện. Dương Vũ nhanh chóng ôm cô xuống xe và chạy vào. Giật nhanh các bác sĩ y tá đẩy giường ra. Dương Vũ nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi theo cô đến trước cửa phòng bệnh. Khi ôm Kiều Giang, anh cảm thấy cơ thể của cô rất nhẹ. Không biết thời gian qua cô đã ăn uống những gì mà thân thể lại gầy đến như vậy. Đợi được một lúc thì Dương bị chạy đến, cả người hắn ta mồ hôi nhễ nhại thở hồn ha hồn hề muốn đi đến nhưng đáng tiếc lại bị Dương Vũ ngăn cản. Kiều Giang đang ở bên trong với bác sĩ điều trị không được vào. Dương Vĩ thở dài định đi đến ngồi xuống hàng ghế chờ lại bị anh trai của mình túm lấy cổ áo. Sắc mặt của Dương Vũ lúc này cực kỳ khó coi, phải nói rằng anh thừa hiểu tính cách của em trai mình, anh cảnh cáo Dương Vĩ rằng không được động đến Kiều Giang từ trước rồi, vậy mà hắn vẫn cố tình khiến cho cô gặp nguy hiểm Trước đây Dương Vĩ gây ra bao nhiêu chuyện, anh đều cố gắng đi sau dọn dẹp, chính vì vậy mà đứa em trai này chẳng coi anh ra gì Bây giờ đến cả Kiều Giang cũng bị nó nhắm đến, làm sao anh có thể bỏ qua được Bách núi đó cao như vậy, đến cả đàn ông chẳng dám mạo hiểm, vậy mà nó lại đi ép chị dâu của nó leo lên đến tận đó Càng nghĩ cơn giận của Dương Vũ lại càng bùng phát dữ rồi Anh cảnh cáo em Cảnh cáo em rất nhiều điều Rằng em phải tránh xa Kiều Giang Em không coi lời nói của anh là gì sao Cô ta có bị làm sao đâu Cô ấy mà xảy ra chuyện gì Em nghĩ em còn đứng đây được à Dương Vĩ không nói gì thêm Bản thân hắn cũng lo lắng cho Kiều Giang Nên mới đi theo đến đây Cho dù hắn ta có hiểu lầm cô đi chăng nữa Thì chẳng liên quan gì Tới anh trai của hắn Anh này Còn phải anh đã phát sinh tình cảm với Kiều Giang rồi không? Từ trước đến nay Anh không hề quan tâm tới cô ta Tại sao bây giờ anh lại như thế? Câu hỏi này Khiến cho Dương Vũ sững sở Nhìn thấy thái độ cứng đờ của anh trai mình Dương Vĩ cũng đoán ra được phần nào đáp án Hắn ta gỡ hai tay của Dương Vũ Ra khỏi cổ áo của mình Chỉnh lại Sau đó nở một nụ cười nhạt Quả nhiên là anh động lòng Anh rõ ràng phải biết bản thân mình không được quá phận Vậy mà, hai người sắp lý hôn rồi đấy, thứ tình cảm này của anh tốt nhất nên thu lại đi. Anh yêu Kiều Giang, nhưng mà ông Kiều Thâm Kiên có để cho anh tọa nguyện được hay không? Vấn đề này Dương Vũ cũng suy nghĩ rất nhiều lần. Anh biết rằng anh vào cô là không thể, bởi vì cô có một người ba như ông Kiều Thâm Kiên. Suy nghĩ một lúc, Dương Vũ không thể nào chấp nhận được những câu nói của phần đà kích của em trai. Nên chầm mặc quả quyết. Nghe cho rõ đây. Kiều Giang là vợ anh. Cũng là chị dâu của em. Bây giờ, mãi mãi, đều là như vậy. Anh không tính về chuyện hợp đồng sao? <cười> Ông Kiên, anh sẽ có cách giải quyết. Còn em, tránh sao cô ra. Ngoài cái quan hệ em chồng chị dâu, em bao giờ đừng nghĩ đến những mối quan hệ khác với cô ấy. Anh và Kiều Giang vốn không có khả năng im miệng. Đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì. Em cũng động lòng với cô ấy cô đúng không? Dương Vũ đã đứng ở cửa hang và nhìn thấy khung cảnh khi ấy. Em trai của anh đang ôm Kiều Giang trong lòng. Thậm chí nó còn định cúi xuống hôn cô. Đừng tưởng Dương Vũ không biết. Anh biết hết. Chỉ là riêng đối với Dương Vĩ, anh không muốn hai anh em lại xảy ra tranh cãi. Em trai của anh chắc chắn chỉ do nhất thời nông nổi. Cho dù là như vậy Anh thừa nhận bản thân mình rất khó chịu Khi nhìn thấy Dương Vĩ Ôm Kiều Giang trong tay Đúng lúc hai người đang tranh cãi Thì bác sĩ từ trong phòng bệnh bước ra lên tiếng Vợ anh không sao rồi nhá Chỉ là thân thể của cô ấy rất yếu Lại có dấu hiệu của bệnh suy dinh dưỡng Sau này nên bồi bổ bồ cho cô ấy nhiều hơn Tỉnh dưỡng vài ngày Ở bệnh viện kiểm tra tổng quát Là có thể về Vâng vâng cảm ơn bác sĩ Dương Vũ cảm ơn Rồi nhanh chóng đi vào trong phòng bệnh Còn Dương Vĩ từ nãy đến giờ Cứ đứng nguyên tại chỗ Cuối cùng hắn tao cũng quyết định Quay người ra về từng lời nói của anh trai đang còn vang vang bên tay của hắn Dương Vĩ vừa đi Tay bất giác đặt lên lồng ngực của mình Phía bên trái Chỗ tim của hắn lúc này Đang đập liên hồi Kiểu Giang Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào Hắn ta chưa thể nào xác định được rõ Dương Vũ canh bên giường bệnh của vợ cả đêm Trước không gian yên tĩnh như vậy Anh có thể ngồi ngẫm nghĩ Lại tất cả mọi chuyện Tay của Dương Vũ siết chặt lấy tay của Kiều Giang Chẳng còn bao lâu nữa Chắc chắn ông Kiều Thâm Kiên Sẽ liên lạc với anh Điều khoản trong hợp đồng sắp sửa Đến đến hồi kết Đồng nghĩa với việc anh và Kiều Giang Cũng sẽ ly hôn Nhưng Dương Vũ đâu dễ gì để yên như vậy Hợp đồng hết hạn Thì còn có thể tạo ra một hợp đồng mới Nếu muốn giữ Kiều Giang lại Thì anh phải chấp nhận mất một khoản tổn thất Kha lớn Anh là người kinh doanh Chuyện lợi nhuận hay không đối với anh là chuyện thường tình Đối với kế hoạch lớn và lợi ích Nhanh chóng thì tốt nhất Phải có một phương án dành riêng cho trường hợp này Dương Vũ biết Bản thân mình có tình cảm với Kiều Giang Chính vì vậy Mà anh phải cố gắng đẩy nhanh tất cả kế hoạch Và thay đổi định hướng của bản thân Còn với Dương Vĩ Anh buộc phải khiến cho đứa em này cắt đứt cái đoạn tình cảm rung động kia. Ai cũng nói với anh rằng anh và Kiều Giang là không có khả năng. Tuy nhiên, anh phải làm cho cái không có khả năng này thành cái có khả năng. Bởi vì Kiều Giang là vợ của anh, dù là ai đi chăng nữa cũng đừng mong cướp được cô, kể cả em trai của anh đi chăng nữa. Bầu trời bên ngoài vẫn tối như vậy, nhưng hôm nay lại có trăng sáng khiến cho con người ta cảm thấy thoải mái trong lòng. Hơn một chút. Đến tận gần sáng, Kiều Giang mới từ trong cơn mê man mà tỉnh dậy. Cả người của cô lúc này cảm giác rất mệt, hai mắt cứ chịu nặng. Cũng may là nhiệt độ trong phòng khá ấm nên cô không cảm thấy lạnh mấy. cánh tay trái của anh chàng chịt truyền nước, còn tay phải thì được Dương Vũ nắm chặt lấy. Nhắc đến Dương Vũ mới nhớ, cô thấy anh đang nằm gục đầu xuống giường, có vẻ ngủ rất say. Gương mặt của anh hơi nghiêng về một bên Một vài sợi tóc của anh rũ xuống chán Kiều dao ngồi dậy từ từ rút tay của mình ra Giúp Dương Vũ vẹn mấy sợi tóc sang bên Dù không muốn nhưng cô phải thừa nhận rằng Anh có một góc nghiêng quá đẹp Sống mũi cao, tường đường nét trên gương mặt Không những đẹp mà còn rất hài hòa Nếu nhìn qua thì với ngoại hình này của Dương Vũ Người ta sẽ nghĩ tới Anh sẽ hợp làm nghề idol hơn là làm doanh nhân Còn xét về phương diện tuổi tác thì trong người đàn ông này chẳng có chút gì là già. Tuổi thì ngoài 30 nhưng mà ngoại hình thì rất trẻ. Hôm qua chỉ thông qua một cuộc gọi đơn giản mà Dương Vũ có thể tìm thấy chỗ của cô nhanh như vậy. Chắc chắn anh phải điều động người đến. Kiều Giang chẳng hy vọng gì Dương Vũ sẽ quan tâm đến cô. Nhưng anh lại không làm cho cô thất vọng. Sau này những hai người có ly hôn chắc chắn vẫn có thể làm bạn với nhau. Kiều Giang cứ ngồi thơ thần trên giường bệnh Đối nhiên có điện thoại vang lên Khiến cho cô giật mình Dương Vũ cũng bị tiếng vang đánh thức Anh ngồi thẳng dậy Vươn tay vừa lấy chiếc điện thoại của mình trên bàn Nhìn tên hiển thị trong danh bạ Dương Vũ dừng một chút Anh đưa mắt nhìn về phía của Kiều Giang Sau đó quyết định nghe máy Dạ con nghe thưa ba Dương Vũ đi Chiều nay con rảnh không Bà muốn gặp riêng con một chút Ông Kiều Thâm Kiên ở đầu dây bên kia nói vọng đến. Trong lòng của Dương Vũ lúc này đang dậy sóng nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng bình tĩnh. Dạ được. Chiều nay con sẽ sắp xếp lại. Hẹn ba lúc 5 giờ ở địa điểm cũ. Ừm. Ta nghe nói rằng hôm qua Kiều Giang gặp chút vấn đề. Nó có sao không? Dạ cuối hiện giờ không sao. Có con bên cạnh rồi ba yên tâm. Ông Kiều Thâm Kiên trả lời cho có lệ sau đó tắt máy. Còn Kiều Giang yên lặng Cô cảm thấy ba ruột của mình thật là có trách nhiệm quá. Sao mà nghe nói cô bị thương mà phải gọi điện qua Dương Vũ? Chẳng nhẽ, bà cô bận đến, một cuộc gọi đơn giản cũng không gọi được cho cô sao. Kiều Giang cảm thấy bản thân mình thật buồn cười, lại vừa có chút cho sót. Dương Vũ tắt máy, sau đó quay sang nhìn về phía cô. Hỏi cô nhằm phân tán cảm xúc của cô đi. Anh biết cô buồn, chính vì vậy mà muốn làm gì đó cho cô thấy khá hơn một chút. Khi nào em khỏi bệnh, chúng ta liền đi du lịch. Tôi sắp xếp mọi thứ cho em rồi. Em không muốn đi du lịch nữa. Em không muốn đi. Dương Vũ không nói gì. Anh chỉ cho rằng cô đang cảm thấy buồn nên đành nhường nhìn cô. Em đói lắm đúng không? Để tôi đi bảo người chuẩn bị mấy món dinh dưỡng cho em nhé. Đến khi Dương Vũ đứng dậy thì Kiều Giang lại bất ngờ túm lấy tay của anh. Cô không thể nào kìm nén được nữa. Cô bật khóc. Dương Vũ biết tâm lý của Kiều Giang bị tổn thương khá nghiêm trọng nên liền giang tay ôm lấy cô vào lòng. Không ai quan tâm hay để ý gì đến cô, nhưng anh thì để ý. Chẳng hiểu sao Dương Vũ lại có cái nhìn và có suy nghĩ này. Nhưng anh chắc chắn một điều rằng anh và cô là hai người hoàn toàn phù hợp với nhau hơn bất cứ ai. Vậy là cả ngày hôm đó, Dương Vũ dẹp hết công việc ở bệnh viện với Kiều Giang. Lâu lắm rồi hai người lại có thêm một khoảng thời gian yên bình Dưới góc độ nhận xét của Kiều Giang Thì Dương Vũ là một người vô cùng chu đáo Không những vậy Anh còn rất tinh tế Bố biểu cảm trên gương mặt của Kiều Giang ra sao Anh đều nhanh chóng Để phản ứng Làm cho tâm trạng của cô thoải mái hơn Lấy chồng hơn mình nhiều tuổi Đúng là có cái lợi của nó Kiều Giang cảm thấy rất hài lòng Vì ông chồng này Có vẻ Dương Vũ đang thay đổi không còn lạnh lùng, chỉ biết nghĩ tới công việc như trước kia nữa. Nhưng có một điều Kiều Giang đang còn chút thắc mắc, là lý do gì mà Dương Vũ lại có thể thay đổi chóng mặt như vậy? Hay là anh cảm thấy có lỗi với những việc làm vô tâm trước kia và bây giờ muốn bù đắp cho cô? Mà thôi, dù anh có thay đổi như thế nào, thì đây là một điều rất tích cực. Cô chỉ nhìn vào kết quả, không cần nhìn lý do. Lịch hẹn của Dương Vũ với ba... Kiều thâm kiên vào lúc 5 giờ chiều tại nhà hàng Món Âu Sang Trọng. Lý do anh chọn địa điểm này là vì gần với bệnh viện. Anh có thể xong việc chạy đến để chăm sóc cho Kiều Giang thuận tiện. Còn nữa, nơi này an ninh khá chặt chẽ mà ông Kiều thâm kiên lại là bộ trường nên cũng an toàn hơn khi ở đây đàm phán. Dương Vũ đến điểm hẹn trước 5 phút. Rất nhanh, ông Kiều đã xuất hiện. Ông ta không hổ danh là bộ trường nên tác phong lúc nào cũng nhanh nhẹn và không trễ giờ. Trước khi đến đây Dương Vũ chuẩn bị sẵn tinh thần Cho mọi tình huống có thể xảy đến Thấy ông Kiều đi tới Dương Vũ theo phép Đứng dậy cúi đầu chào Hai người nhìn nhau rồi ngồi xuống chiếc bàn đối diện Còn có gọi món cho ba rồi Nếu ba không thích Thì con đổi món khác Không cần phiền phức như vậy đâu Ông Kiều ra hiệu cho trợ lý bên cạnh Đem tập tài liệu gì đó Đưa cho Dương Vũ xem qua Sau đó người trợ lý xin phép ra ngoài trước, còn không quên làm theo lời của Bộ trưởng Kiều, dặn dò thuộc hạ canh gác chặt chẽ bên ngoài, không cho ai đi vào tầng này. Mở tập tài liệu ra xem, Dương Vũ quả nhiên đã đoán ra được trong đây là những giấy tờ gì. Ông Kiều tiện tay cầm cốc nước đưa lên miệng uống, hai tay đan vào nhau chăm chú quan sát từng cử chỉ và hành động của Dương Vũ. Đối với người con rể này, ông ta phải công nhận bản thân cảm thấy vô cùng hài lòng. Mặc dù vậy mà ông ta phải có lợi ích Mới có thể tiếp tục duy trì Ông ta biết Dương Vũ là một người khôn ngoan Anh không bao giờ đứng về phía của ông ta hẳn Nên chỉ dùng bàn hợp đồng này để ràng buộc Nếu như hai người đạt được mục tiêu mình tiên tới rồi Thì ông ta cũng nên kết thúc sớm Để có thể di chuyển sang vụ làm ăn có lợi hơn Trước đây ta nói với con rồi đấy Rằng ta sẽ giúp em trai con Hiện tại em trai con Lành lặn ra tù Đương nhiên, nhiệm vụ của ta cũng kết thúc Còn về khoản tiền mà con đóng góp Kêu người bỏ phiếu cho ta trúng cử Cũng được ghi rõ trong bản hợp đồng Mai chính là hạn cuối Ta mong chúng ta sau này Sẽ kết thúc mọi chuyện Trong êm đẹp Nghe đến đây, Dương Vũ cũng đọc xong Những thông tin kia Anh để tập tài liệu trên bàn Động tác tay dứt khoát Lấy ra một bản hợp đồng mới Để trước mặt của ông Kiều Đây là gì? Đây là bàn hợp đồng mới mà con đã soạn. bà có thể đọc kỹ và xem xét. Miếng đất ở khu Đông Du và Phồn Thịnh đang có giá rất cao. Con nghe nói, ba đã nhắm trúng hai miếng đất ấy, nhưng chưa đủ kinh phí. sắp tới bên phía Nguyệt Quang, có một buổi đấu thầu rất lớn. Hai miếng đất đó chắc chắn sẽ lọt vào tầm ngắm của rất nhiều người. Ý của con là, bà cứ đọc hợp đồng trước đi. Ông Kiều bán tín bán nghi, cầm hợp đồng lên xem qua. Điều khiến cho ông không thể ngờ là những lợi ích mà ông có được trong bàn hợp đồng này rất lớn Thậm chí Dương Vũ chỉ có hai điều kiện nhỏ trọng tâm Con sẽ giúp ba mua hai mảnh đất vàng đó trích 10% cổ phần của tập đoàn sang cho anh Kiều Nam Con nghe nói dạo gần đây việc kinh doanh của anh ấy gặp chút trục trặc nên có sự hậu thuẫn của con Còn vấn đề của anh ấy sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng Không những vậy con sẽ ủng hộ số tiền lớn và quý ủng hộ lấy danh nghĩa của ba. Như vậy hình ảnh của ba trước công chúng sẽ tốt đẹp hơn. Dương Vũ, con làm tất cả điều này là có nghĩa gì? Chẳng phải trong hợp đồng vi rõ rồi sao? Thứ nhất, con muốn duy trì cuộc hôn nhân của con và Kiều Giang cho đến khi nào con chết mới được chấm dứt. Thứ hai, trừ khi con mở lời, ba và người nhà mình đều không được nhắc đến hai từ ly hôn giữa con và cô ấy. Cuộc giao dịch này Có vẻ là miếng thịt ngon, không những cho ba, mà cho cả nhà họ Kiều. con mong ba đồng ý ạ. Lời đề nghị và bản hợp đồng mới của Dương Vũ đương nhiên rất nhanh chóng, được ông Kiều thông qua. Chẳng ai dạy gì mà để lỡ mất một cơ hội ngon như vậy. Trước khi đưa ra điều kiện này, Dương Vũ thực sự tính toán rất kỹ càng. Dù sao tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của anh, nên khoản phí, dù có thua lỗ vài phần, cũng chẳng có gì đáng ngại. Ông Kiều cảm thấy rất sảng khoái với cách làm này. Ông ta đưa mắt nhìn chằm chằm vào Dương Vũ. Vậy là con có tình cảm với Kiều Giang? Vâng ạ. Đây chẳng là phải vấn đề to tát gì nên anh không cần phải giấu giếm. Anh yêu cô. Đương nhiên là anh phải dùng mọi thủ đoạn để níu giữ cuộc hôn nhân này. Tuy Kiều Giang hiện tại có thể chưa có tình cảm gì với anh nhưng không sao, anh chịu được. Anh không tin chỉ cần bồi đắp lâu dài mà cô không rung động. Từ trước đến giờ, ông Kiều là một người luôn đặt lợi ích lên đầu, tuy nhiên ông ta cũng không phải loại thú mà không suy nghĩ đến hạnh phúc của con gái. Kiều Giang nói như thế nào, cũng là con gái ruột của ông ấy, lợi ích dù lớn đến đâu thì ông ấy cũng phải lùi một bước vì con gái của mình. Không biết ông Kiều nghĩ gì, ông bất giác thở dài, trước mặt mọi người ông ta chính là một bộ trưởng quyền cao chức trọng, còn bây giờ Ông ta sẽ dặn dò người con rể này theo cách mà một người ba vợ nên làm. Kiều Giang nó rất khác với những đứa con gái khác. tam mong nó và con có một cuộc hôn nhân vui vẻ. Nếu hôm nay con không thừa nhận rằng con có tình cảm với nó thì tao cũng không nhận bản hợp đồng mới này đâu. Khác thế nào ạ? Câu chuyện kể ra rất dài. Nhớ năm đó ông Kiều vẫn là một nghị viên bình thường Kiều Giang đã có những biểu hiện rất lạ về vấn đề tâm lý. Sau khi cùng vợ thống nhất, hai người đưa con gái đi gặp bác sĩ tâm lý có chuyên môn giỏi nhất để thăm khám. Cũng khi đó, hai người họ mới biết được rằng tâm lý của Kiều Giang rất loạn. Sống cô đơn một mình lâu ngày, cô mắc bệnh trầm cảm. Tuy nhiên Kiều Giang lại có dạng bệnh khác. Cô vẫn hòa đồng với một số bạn bè của mình, nhưng những lúc kích động, cô lại chuyển sang hướng tự ngược bản thân hoặc là mê tiền. Đến quên đi cả mục đích Sau khi trải qua tất cả Kiều Giang lại hoàn toàn không nhớ gì Về những hành động mà mình từng làm Ông Kiều vì lo lắng cho con gái Mà ông ta không dám gọi điện trực tiếp hỏi cô nhiều Ông cho rằng mỗi lần gặp ông Con gái của ông nhất định Sẽ càng kích động Nhưng mà ông cũng không biết Việc bản thân gọi điện cho Dương Vũ Cũng khiến cho Kiều Giang phát bệnh Sau khi ký hợp đồng xong Trợ lý của ông Kiều nhận lệnh đi vào đưa cho Dương Vũ những giấy tờ có liên quan đến Kiều Giang. Đây là toàn bộ hồ sơ bệnh án mà ta cho người in ra và đưa cho con. Ta mong con giúp ta chữa trị bệnh cho Kiều Giang. Và chuyện này tuyệt đối phải giữ bí mật. Con gái của ta là thiên kim danh giá. Nếu để cho người khác biết được thì con bé không được sống một cuộc sống bình yên mà phải chịu đựng những sự kỳ thị. Tại sao ba lại tin tưởng con đến vậy? Ta nhìn ra con thật lòng với con bé, Kiều Giang còn trẻ, nhiều lúc nó không thể kiểm soát được hành vi của mình nên gây ra những điều bất lợi cho con. Ta mong con bỏ qua cho nó nhé. Vâng ạ, con biết rồi, ba cứ yên tâm. Cùng lúc đó, Kiều Giang đang ở một mình xem TV trong phòng bệnh thì Lâm Thiên Hi hớt hải chạy vào, thấy cô không sao ạ? Hòn đá trong lòng của anh mới được gỡ xuống. Kiều Giang. Cô không sao chứ? Thiên Hy. Cô có sao không? Thiên Hy đi từ từ về phía giường bệnh của cô. Lúc anh được một tên bạn bè của Dương Vĩ đánh thức thì trời cũng quá muộn. Nhận được tin Kiều Giang ở bệnh viện, anh liền nhanh chóng chạy đến. Hai người vốn dĩ đang yên đang lành lại bị bắt đi làm. Anh cứ tưởng rằng người của gia tộc mình muốn truy sát. Anh thì không sao, nhưng anh rất lo lắng cho Kiều Giang Tôi không sao đâu, mấy hôm nữa là tôi có thể xuất viện rồi Ừ, thế thì tốt Lúc này Thiên Hy mới thở vào nhẹ nhõm Cũng may mọi chuyện rất đơn giản Không phải là chuyện có liên quan đến gia tộc của anh Nhưng rất nhanh chóng mọi chuyện cũng sẽ xảy ra thôi Trên đường đến bệnh viện, Thiên Hy vô tình gặp được thuộc hạ thân cận Và biết được thông tin vô cùng quan trọng Có liên quan đến gia tộc của mình Trường thứ lên thừa kế Và gây ra rất nhiều sự phản đối Chính vì vậy mà anh đã âm thầm Trừ khử những người nào dám phản đối anh Những thành viên còn lại Buộc phải ký vào giấy thông qua Để tên đó Mới chính thức nhật được sự tán thành Trong đó buộc phải có Lâm Thiên Hy Anh biết đám người đó Bắt đầu đi tìm tung tích của anh rồi Sớm muộn gì cũng có thể tìm ra được Kiều Giang là người vô tội Anh không thể để cho cô liên lụy Kiều Giang này, tôi có chuyện này muốn nói với cô. Chuyện gì vậy? Tôi có liên lạc được với họ hàng rồi, nên chắc chắn tôi phải chuyển đi thôi. Anh thực sự muốn đi sao? thiên Hy thực sự không muốn đi. Thời gian qua, tuy ở bên cạnh Kiều Giang không lâu, nhưng anh cảm thấy rất vui. Ban đầu anh dự tính ở đây để trốn tránh, nhưng bây giờ anh suy nghĩ lại rồi. Anh ở đây cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ gặp nguy hiểm. Như vậy chính là anh gián tiếp hại cô Anh chỉ bất đắc dĩ Mà nói dối cô Dì của tôi muốn tôi về sống cùng Hiện tại dì tôi bị bệnh Lại sống một mình Nên rất khó sinh hoạt Dù sao trước đây dì ấy có ơn với mẹ con tôi Nên tôi không thể bỏ mặc dì ấy Yên tâm đi Tôi nhất định sẽ đến thăm cô Nếu như tôi có thời gian Cô nói thật chứ Ừ tôi nói thật Kiểu Giang lúc nào Cũng có niềm tin vào những lời hứa, Thiên Hy dù sao cũng là bạn của cô, hai người lại là phụ nữ, nên cô tin cô ấy chả có lý do gì mà lừa dối cô. Vậy cô nhớ cẩn thận, thân con gái một mình ra ngoài nguy hiểm, nên có vũ khí phòng thân thì tốt hơn. Nghe đến đây Thiên Hy cảm thấy có chút choang váng, anh quên mất trong mắt Kiều Giang, mình chính là một cô gái đơn thuần. Nào, để tôi ôm cô một cái tạm biệt nhé. Ôm á? Ừ. Cùng là phụ nữ với nhau. Có cái gì mà phải ngại? Thấy Kiều Giang nhất quyết như vậy, Thiên Hy chẳng có từ nào mà từ chối. Chính vì vậy, anh đi đến, cho cô ôm một cái. Đúng lúc này, trời đất như dung chuyển, lại khiến cho Dương Vũ về. Vừa mở cửa, anh trông thấy một màn này, thì sắc mặt lập tức đen xỉ, trông rất khó coi. Các người đang làm cái trò gì thế? Lâm Thiên Hy cũng bị lời nói của Dương Vũ, Làm cho giật mình Hai người quay sang nhìn nhau Quả nhiên là hai người họ nhận ra nhau Trước đây Lâm Thiên Hy Cũng từng có một cuộc làm ăn với Dương Vũ Mà chi nhớ của Dương Vũ rất tốt Nên chắc chắn sẽ nhận ra hắn Dương Vũ Anh vừa đi đâu về vậy Anh vừa mới rời khỏi Mà cô kẻ không biết trời cao đất dày Mà dám đến đây Đứa con gái của gia tộc đó Lại dám tiếp cận Kiều Giang sao Đến cả Dương Vũ Cũng không hề phát hiện ra Thiên Hy chính là con trai Nếu không cái ôm vừa rồi Không đơn giản mà anh để yên Từ khi ký vào bản hợp đồng Với Kiều Thâm Kiên Dương Vũ lúc này mới bọc thẳng tính cách chiếm hữu của mình Tóm lại anh chỉ có duy nhất Kiều Giang là vợ Chính vì vậy Mà đừng hồng có ai dám động đến vợ của anh Kể cả nam hay là nữ Kiều Giang Đây là ai Đây là bạn em Lâm Thiên Hy Cô ấy rất tốt. Kiều Giang hoàn toàn không biết Dương Vũ bây giờ đang rất tức giận. Cô vẫn vô tư mà giới thiệu, nhưng bên này ánh mắt của Dương Vũ lại nhìn Lâm Thiên Hi giống như chỉ hận không đốt hắn ta thành tro bụi. Vì để Kiều Giang không có ấn tượng xấu về mình, Dương Vũ đành phải kiềm chế cảm xúc, nhưng trong lòng anh bây giờ rất khó chịu. Kiều Giang này, không làm phiền cô nghỉ ngơi, tôi đi trước đây. Nhớ rảnh Cô nhớ đến gặp tôi nhé. thấy kiểu Giang vui vẻ như vậy. Dương Vũ cũng vui. Nhưng mà người khiến cho cô vui lại là tên kia khiến anh không thể nào chấp nhận được. Đợi đến khi Lâm Thiên Hy đi rồi Dương Vũ nhanh chóng đứng dậy đi ra đóng cửa lại. Dương Vũ, anh sao thế? Có chuyện gì không vui à? Lần sau không cho phép hai người gần gũi với nhau như vậy đâu. Ơ, anh bị sao đấy? Chỉ là ôm thôi mà. Thiên Hy là con gái Có vấn đề gì đâu Nhưng anh không cho phép Dương Vũ đột nhiên ôm chầm lấy Kiều Giang Khiến cho cô không kịp phản ứng gì Hành động của Dương Vũ rất chi khó hiểu Bỗng dưng Dương Vũ như vậy Lại làm cho cô cảm thấy hơi sợ Kể như anh cứ lạnh lùng giống như thường ngày Cô còn cảm thấy quen quen Kiều Giang Chúng ta sẽ không ly hôn Anh vừa đi gặp ba em về Ba em cũng quyết định Giữ cuộc hôn nhân của chúng ta Là sao ạ? Anh... Anh đề nghị không ly hôn với em nữa. Kiểu rằng như không tin những gì bản thân mình vừa nghe. Dương Vũ nói không muốn ly hôn với cô sao. Nhưng là vì điều gì? Hai người đâu có hợp nhau. Câu hỏi này cứ quẩn quanh trong đầu của cô. Nhưng cô không hề biết câu trả lời là gì. Điều mà cô tin rằng đó chính là Dương Vũ đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà điều gì lại khiến anh thay đổi chứ? Anh quan tâm chăm sóc cho cô thì cô có thể biết nhưng hình như Dương Vũ có tính độc chiếm rất cao. Ngoài để nữ y tá chăm sóc cho cô ra anh không cho phép bất cứ ai ra vào ngoại trừ bác sĩ đến thăm khám kiểm tra cho cô. Những ngày sau đó sức khỏe của Kiều Giang nhanh chóng phục hồi. Sau mấy ngày mệt mỏi như bị giam cầm cuối cùng cô cũng chính thức được tự do. Khi cô bước chân ra cổng bệnh viện Thì Dương Vũ ngồi trên xe và có mặt Đợi sẵn cô Cho đến khi Kiều Giang ngồi vào Thì anh ra lệnh cho tài xế Lái xe ra thẳng sân bay Sân bay á Chúng ta không về nhà Chẳng phải anh hứa với em rồi sao Anh sẽ đưa em đi du lịch cho thoải mái Nếu là trước đây Kiều Giang cảm thấy rất vui Còn hiện tại qua mấy ngày Thấy tính cách của Dương Vũ thay đổi chóng mặt Lại thêm việc anh làm nhiều việc cho cô như vậy Khiến cô thấy Không được đúng cho lắm. Anh rốt cuộc là bị làm sao đấy? Anh... Chẳng phải, anh thay đổi vì em à? Em không thích như vậy sao? Ừ, thì có thích, nhưng... Vậy mà Dương Vũ lại chủ động ôm lấy cô, rồi cúi xuống hôn lên môi của cô. Xóa bất ngờ quá, nên cô há miệng kinh ngạc. Dương Vũ nhân cơ hội đó, càng hôn càng sâu, với sự thiếu kinh nghiệm trong cách hôn mà Kiều Giang suyết bị ngạt thở. Cũng may Dương Vũ thả cô ra nhanh chóng Nhưng lại khiến cho cô Mặt đỏ bừng bừng Kiều Giang nhìn Dương Vũ Sau đó đưa tay bịt miệng của mình Anh... anh vừa Nhìn con thỏ Rồi lông lên Lại khiến Dương Vũ bất giác cong miệng bật cười Anh không ngờ chiêu Kiều Giang lại vui đến vậy Còn thỏ con đỏ mặt rồi đấy Không những vậy còn có biểu hiện rất đáng yêu Anh đang suy tính mấy ngày nữa Tạo bất ngờ gì cho Kiều Giang đây Sắp tới là sinh nhật của cô Nhân cơ hội này Anh phải đích thân Làm cho cô một bất ngờ lớn Hai người nhanh chóng ra đến sân bay Kiều Giang không ngờ Dương Vũ Lại chuẩn bị tư trang và hành lý Đầy đủ như vậy Đến cả giấy tờ và hộ chiếu của cô Cũng được anh sắp xếp đâu ra đấy Hai người chỉ mất mấy phút thủ tục nhẹ nhàng Rồi đi lên máy bay Có điều từ khi cô và Dương Vũ Lên máy bay rồi Thì cô không thấy có hành khách nào lên nữa Nhận thấy sự nghi hoặc của cô Dương Vũ nhanh chóng giải thích Tôi bao nguyên máy bay rồi Chuyến bay này chỉ có chúng ta thôi Anh Anh bao nguyên á Kiều Giang trợn tròn mắt như không tin Dương Vũ rốt cuộc Có thể giàu đến mức nào Mà có thể làm được những điều này Nhưng mà Anh đúng là quá khoa trương với cô Em yên tâm đi Tiền của tôi đủ cho em tiêu xài cả đời không hết Còn nữa Máy bay này Thực sự rất nhàm chán Khi nào trở về chúng ta đi phi cơ riêng Còn nếu em cảm thấy không thoải mái Chúng ta đi trực thăng Đi thế này là cô thoải mái lắm rồi Dương Vũ như kiểu đi guốc trong bụng của cô Cô suy nghĩ cái gì Mà anh cũng biết Cái gì mà không thoải mái hay là thoải mái chứ Chồng cô cô cũng không cần Với dùng tiền Khiến cho cô hâm mộ như vậy Khi máy bay cất cánh Kiểu Giang muốn chậm mắt một chút Nhưng cô không thể nào ngủ được Dương Vũ thấy tâm trạng của cô không tốt liền ra hiểu cho tiếp viên mang đồ ăn nhẹ lên cho cô còn anh quay sang bên cạnh mở chiếc vali ra rồi đặt đến trước mặt của Kiều Giang không phải nhìn cũng biết trong vali có rất nhiều tiền mặt khiến cho người ta hưng phấn đây là chẳng phải em buồn sao anh mang theo tiền mặt cho em chơi xuống máy bay anh cho người thu thập tiền của các nước đến cho em chơi thêm Dương Vũ, anh... anh chiều em quá rồi đấy. Ông xã em là người có tiền, bởi vậy em cứ thoải mái, mà không cần phải ngại ngùng. Nếu em muốn, anh có thể xây căn phòng bằng vàng cho em, hay em muốn kim cương. Kể từ sau khi cùng Kiều Giang trải qua sự cô đó, Dương Vĩ không hiểu sao lúc nào cũng mang một tâm trạng nặng nề. Trong đầu của hắn, lúc nào cũng có hình ảnh của Kiều Giang, kể cả cùng đám bạn đi ba gặp gỡ những người bạn khác của mình. Dương Vĩ, dạo này cậu giống như là thất tình thế. Không có gì. Dương Vĩ này, cậu làm sao đấy? Dương Vĩ càng nghĩ càng cảm thấy bực bội. Cuối cùng hắn ta nắm lấy tay của một cô gái, sau đó kéo vào trong lòng của mình. Cô gái kia là dân chơi chính hiệu, nên rất biết cách lấy lòng. Đặc biệt là người có tiền như Dương Vĩ, càng ngày cô ta càng niềm nở hơn. Anh Dương Vĩ, sao hôm nay anh bực thế? Để em giúp anh thoải mái nhé. Ừ, để xem biểu hiện của em thế nào. Thấy Dương Vĩ ngồi ngoài, đám bạn của hắn lập tức thờ nhẹ, tính cách của Dương Vĩ rất thất thường, sáng nắng chiều mưa, chẳng ai có thể đoán ra được hắn ta sẽ làm cái gì. Chỉ cần vô tình chọc giận Dương Vĩ thôi, thì không cần nghĩ cũng biết hậu quả ra sao. Dương Vĩ cùng với người đẹp đến một khách sạn sang trọng, vừa quét thẻ, mở cửa phòng tổng thống. Dương Vĩ lập tức ép sát cô gái kia vào tường và cúi xuống hôn. Hắn ta cho rằng là do bản thân mình nghĩ nhiều nên tâm trạng mới tồi tế như vậy. Làm gì có chuyện, hắn ta để ý đến kiểu giang. Người phụ nữ đó xuất hiện chỉ vì hắn ta cảm thấy có lỗi vì hiểu lầm cô thôi. Sau này, hắn nhất định trả lại ân huệ cho cô là được chứ gì. Cho dù Dương Vĩ có lấy bao nhiêu lý do để chối bỏ, thì cuối cùng hắn ta cũng không thể nào chấp nhận được sự thật phũ phàng. Khi đẩy người đẹp kia xuống chiếc giường êm ái, dương vĩ không có một chút cảm xúc nào để mà tiếp tục. Chính vì vậy, hắn ta lấy từ trong túi ra một tấm thẻ đen, ném xuống bên cạnh cô gái, rồi quay người rời đi. Cô gái kia cứ tưởng rằng đêm nay có thể vui vẻ được với dương vĩ, nhưng sự thật lại tát cho cô ta một cái, không trượt. Vậy mà người đàn ông này Lại có thể không hứng thú với cô ta sao Dương Vĩ Anh... anh đi đâu vậy Cầm tiền rồi im miệng đi Dương Vĩ chỉ bỏ lại một câu Rồi nhanh chóng rời đi Hắn ta ngồi vào trong xe Lấy điện thoại ra gọi cho anh trai Thì mới biết Dương Vũ Dẫn Kiều Giang đi du lịch Chẳng nói được Tại sao trong lòng của Dương Vĩ lúc này Lại vô cùng tức tối Hắn ta đạp chân ga Rồi lái xe phóng thẳng về nhà Vừa bước chân vào nhà, Dương Vĩ thấy ba mẹ đang dùng hoa quả thì chào hỏi một câu và muốn lên phòng mình. Dương Vĩ này, con gái lớn của Tư Gia mới từ Pháp trở về. Nếu con rảnh thì sắp xếp đi gặp con bé. Vâng, con biết rồi. Hắn ta chỉ trả lời qua loa rồi đi một mạch về phòng của mình. Điều đầu tiên Dương Vĩ trở về chính là đi vào phòng tắm, xả nước từ đầu mình xuống để bản thân mình thanh tỉnh trở lại ạo này hắn ta cứ bị giống như ma nhập vậy mỗi lần đi chơi lại không thể nào tập trung cái thứ chết tiệc Kiều Giang cứ hiện lên trong đầu của hắn Rốt cuộc là vì cái gì chẳng nhẽ đúng như lời của Dương Vũ nói hắn ta cũng rung động với Ki Giang sao không không phải nhất định không đúng Dương Vĩ liên tục hất nước vào mặt mình để phủ định điều đó hắn ta nhất định không được suy nghĩ linh tinh Ki Giang là vợ của anh trai hắn Hắn không thể nào có ý với cô được Kiều Giang cùng với Dương Vũ Đáp xuống chuyến bay gần nhất Hai người đến một khách sạn cao cấp Mà Dương Vũ đã đặt trước từ lâu Khi hai người vừa đến nơi Dương Vũ nhận được cuộc gọi của ai đó Nên anh ra ngoài nghe máy Còn Kiều Giang thì đi tham quan nơi này một vòng Lâu lắm rồi cô không được đi đâu Nên hiện tại tâm trạng có chút phấn khởi Dương Vũ quả nhiên không làm cho cô thất vọng Nội thất trang trí và sự phục vụ chuyên nghiệp của khách sạn này vô cùng tốt. Đã vậy, không cảnh ở đây rất đẹp, còn trồng rất nhiều cây xanh khiến cho cô thấy thư thái đầu óc vô cùng. Sau khi đi dạo một vòng, Kiều Giang muốn tắm một chút rồi lên giường ngủ một giấc. Cô phải nghỉ ngơi để mấy ngày hôm nay còn phải tận hưởng hết những cảnh đẹp có sẵn ở đây. Nói là làm Kiều Giang nhanh chóng mở vòi nước, xả vào bồn tắm lớn rồi ngồi vào đó ngâm mình. Chiếc bồn tắm này được thiết kế rất đặc biệt Chỉ cần kéo rèm ra Là có thể bao quát ngắm cảnh toàn thành phố Vừa tắm vừa ngắm cảnh Thì còn gì vui hơn Lúc này điện thoại của Kiều Giang Để bên cạnh đồ chuông Cô không nghĩ nhiều Liền cầm chiếc máy và nghe Ai vậy? Là tôi, Dương Vĩ đây Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao Mà Dương Vĩ lại gọi điện cho cô Thật đúng là chàng giống với tác phong của hắn. Anh gọi cho tôi làm gì? Anh muốn bày ra chuyện gì bắt tôi làm có phải không? Không có, tôi... Khi Dương Vĩ muốn thành mình, thì đúng lúc Dương Vũ trở vào. Kiểu Giang em đang tắm đi à? Nhanh lên, anh dẫn em đi ăn nhé. Kiều Giang trả lời Dương Vũ xong, thì phát hiện điện thoại kết nối với Dương Vĩ đã kết thúc từ bao giờ. Thật không thể nào hiểu được Dương Vĩ kia đang nghĩ cái gì. Chẳng nhẽ, Hắn ta ở trong tù nên có vấn đề về tâm lý sao tính cách quả thật rất kỳ quái Có những hành động khiến người ta không thể nào hiểu được Còn Dương Vĩ bên này sau khi nghe thấy giọng nói của Dương Vũ Thì vội vàng tắt máy Tại sao chứ Vì cái gì mà hắn lại sợ hãi Giống như đang lén lút làm chuyện xấu như vậy Đến bản thân hắn cũng không hiểu được vì sao Mình lại hành động như thế Hắn cố gắng để khống chế bản thân mình, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề trọng điểm. Hắn ta bắt đầu có tình cảm với Kiều Giang, lần đầu tiên hắn ta xuất hiện cái cảm giác này, nên thực sự không dám chắc chắn. Khác xa với cảm giác khi quen với bạn gái trước đây của hắn, có lẽ tình cảm mà hắn đối với cô chính là thứ người ta coi là thật lòng. Hiện tại thì chưa được. Đợi khi nào anh trai cùng Kiều Giang ly hôn, Đến lúc đó, hắn ta sẽ tự mình tìm hiểu về Kiều Giang Kiều Giang cùng Dương Vũ đi ăn tại một nhà hàng món Á Bởi vì sợ cô chưa quen sự thay đổi thời gian đột ngột Nên Dương Vũ đặc biệt chuẩn bị tất cả cho cô Có thể nói Dương Vũ rất dứng Là một ông chồng hoàn hảo trong mắt của tất cả phụ nữ Từng cử chỉ hành động của Kiều Giang đều được anh để ý Nếu trong trường hợp cô thấy khó chịu Anh lập tức chuyển sang phương án khác Những điều Dương Vũ cố gắng làm như vậy Chính là muốn giúp Kiều Giang Chữa trị bệnh tâm lý Anh đã đọc qua hồ sơ bệnh án của cô rồi Kiều Giang quả thực khiến cho anh phải nhìn cô Bằng một con mắt khác Bác sĩ kết luận Cô bị tổn thương tinh thần rất nặng Ấy vậy mà cô vẫn cố gắng hòa nhập Sống như một người bình thường và khỏe mạnh Hôm Kiều Giang ở viện Dương Vũ trở về biệt thự Và trao hỏi tất cả những người giúp việc Về tình hình của Kiều Giang Trong thời gian mà anh vắng mặt Dương Vũ rất sốc Khi nghe tường tận sự việc Kiều Giang thường nhốt mình trong phòng Làm ra những hành động gây tổn thương đến cơ thể Nhiều lúc còn có triệu chứng Nghiện tiền cấp độ nặng Khi làm xong mọi việc Đến bản thân cô cũng không nhớ Chính mình đã làm như vậy Tâm lý bất ổn như vậy Mà không điều trị tạm thời Hậu quả sau này thực sự rất khó lường. Đang mải mê suy nghĩ, bỗng dưng, Dương Vũ nhận được điện thoại của Cao Minh Bắc. Anh vẫn thản nhiên dùng bữa cùng Kiều Giang, kết nối điện thoại với tai nghe không dây, bắt đầu cuộc trò chuyện. Tôi nghe này, cậu nói đi. Cao Minh Bắc nghe qua thì biết ngay, Dương Vũ không tiện nói chuyện, nên anh ta thông báo luôn vấn đề. Hồ sơ bệnh án của Kiều Giang mà cậu gửi cho tôi. Tôi thấy cô vẻ như tình trạng của cô ấy đang rất xấu. Ban đầu, cậu dẫn cô ấy đến đây khám. Tôi tưởng rằng cô ấy chỉ mắc chứng, ám ảnh tiền. Thật không ngờ vấn đề tâm lý lại phức tạp đến như vậy. Bây giờ cậu nên để tâm trạng cô ấy thoải mái, tránh làm điều gì đó khiến cô ấy kích động. Còn nữa, cậu nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Bởi vì cô ấy có thể mắc bệnh tâm thần phân liệt. Hội chứng ám ảnh tiền chỉ là biểu hiện một mặt của nó thôi. Câu nói của Minh Bắc khiến Dương Vũ bắt đầu có suy nghĩ. Nếu như Minh Bắc đã đưa ra kết luận như vậy, thì mọi chuyện đã đi gần như quá xa rồi. Kiều Giang, liệu có sao không? Anh đang nói chuyện với ai đấy? Kiều Giang thấy Dương Vũ mãi không dùng bữa, mà cứ ngồi im thì cảm thấy nghi hoặc. Anh... Dương Vũ? À, không có gì, em cứ dùng bữa đi. Đầu dây bên kia cao minh bắc cũng nghe thấy. Anh ta chỉ thờ dài rồi tiếp tục. Sau chuyến du lịch, cậu cứ đưa cô ấy đến chỗ tôi. Hoặc cậu có thể liên hệ với những bác sĩ tâm lý chuyên môn có tiếng ở nước ngoài. Tôi sẽ gửi địa chỉ và số điện thoại của họ cho cậu. Có tôi giới thiệu chắc chắn họ sẽ chữa trị cho cô ấy tốt nhất. Tôi chỉ tin cậu thôi. Dương Vũ nói xong lập tức tắt máy. Tiếp tục cùng Kiều Giang dùng bữa. Này, Dương Vũ... Có phải anh đang giấu em chuyện gì không? Không có. Nhưng mà em thấy... Chẳng nhẽ em không tin anh à? Anh chỉ đang muốn bồi đắp cho cuộc hôn nhân của hai chúng ta. Trước đây chẳng phải em muốn. Anh quan tâm đến em hơn à? Ừ, thì đúng. Nhưng mà... Kiều Giang cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cuối cùng Dương Vũ đứng dậy, cầm khăn giấy lau miệng giúp cô. Gương mặt của Kiều Giang thoáng đò ửng suy nghĩ mà cô thắc mắc... Cũng vì vậy mà bay tận phương trời nào. Lát anh đưa em đi ngắm cảnh. Anh biết một chỗ ngắm cảnh. Đẹp lắm. Thực sự là cô không thể nào phản kháng lại sức hút của người đàn ông này. Theo như đúng lời hứa, Dương Vũ đưa cô đi ngắm cảnh. Tuy nhiên anh không ngờ trên đường đi lại xảy ra sự cố. Có hai chiếc xe đen bám sát sau xe của anh. Dương Vũ nhìn qua chiếc gương thì chắc chắn có điều gì đó. Anh liền nhanh chóng lấy một ly nước ép hoa quả đưa cho Kiều Giang uống. Em vừa mới ăn no, em không muốn uống thêm đâu. Đây là loại nước giúp em dễ tiêu hóa, uống một ngụm thôi cũng được. Kiều Giang tuy không muốn, nhưng thấy Dương Vũ có vẻ kiên quyết nên cô đành uống một chút. Một lúc sau đó thuốc ngấm khiến cho Kiều Giang chìm vào giấc ngủ miên man. Dương Vũ nhanh chóng lấy điện thoại ra kết nối với ai đó. Điều động người tới. Theo định vị mà tôi vừa gửi, kẻ nào dám chống đối hoặc có ý đồ phản kháng, xử lý hết cho tôi. Sương Vũ lái xe đến một địa điểm thì dừng lại. Đúng lúc này, người của anh cũng cùng đến nơi. Dương Vũ cởi chiếc áo vét trên người ra, đắp lên người cho Kiều Giang, rồi mở ngăn kéo, lấy ra một khẩu súng. Anh xuống xe cẩn thận khóa cửa xe lại, và bắt đầu chuyến đi, săn kẻ thù của mình. Ở trong xe rất yên tĩnh, khác xa với sự hỗn loạn, Của súng đạn bên ngoài Kiểu Giang chỉ có thể ngủ miên man Mà không biết chút gì Trước cơn mưa đạn liên hoàn bên ngoài Không biết qua bao lâu Dương Vũ cuối cùng cũng trở lại Mở cửa xe Anh lấy một chai nước khoáng Rồi rửa sạch đôi bàn tay dính máu của mình Một cách cẩn thận Cuối cùng anh trở lại ghế lái Và phóng xe đi Như chưa có chuyện gì xảy ra Sợ dĩ chuyến đi du lịch này Không đẹp đẽ như những gì Kiều Giang tưởng tượng Dương Vũ tuy ngoài mặt là một doanh nhân có rất nhiều tiền Nhưng thực chất mặt bên trong lại không giống như vẻ ngoài của anh Mặt khác của người có tiền Chính là một mặt đen tối, nhúng chàm Do hoàn cảnh và sự cạnh tranh làm ăn Nên Dương Vũ buộc mình phải sa chân vào dưới hắc đảo Chính vì điều này anh có rất nhiều kẻ thù bám đuôi Dương Vũ sử dụng miêu kế thâu tóm vô số địa bàn, mở rộng phạm vi kinh tế, cho nên mới chạm đến các băng đảng không nên chạm. Mỗi lần đi công tác, anh phải đối mặt với chuyện ám sát xảy ra như cơm bữa. Có vẻ như chuyện chém giết đối với anh chính là một chuyện gì đó quá bình thường, Dù sao thì anh cũng có thể bảo vệ Kiều Giang, nên cô đi cùng không tính là nguy hiểm. Có điều những lúc xảy ra chuyện như vậy, anh buộc phải cho cô ngủ say để cô tránh Nhìn thấy những thứ không nên nhìn Dương Vũ lái xe đến một cây cầu lớn Thì dừng lại Anh hạ cửa kính xuống Từng làn gió mắt rượi phà vào Khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu Cơn gió có thể loại bỏ Những mùi hương gây kinh tởm Ví dụ như mùi máu Chẳng bao lâu kiểu giang từ trong cơn mê Cô bắt đầu tỉnh lại Dương Vũ thấy vậy liền lấy một chai nước Sau đó mở sẵn nắp đưa cho cô Em tỉnh rồi sao? Kiều Giang cảm thấy đầu mình hơi choáng Cũng mày có gió lạnh thổi qua Khiến cho cô tỉnh táo vài phần Sao bỗng dưng em lại buồn ngủ thế nhỉ Có chuyện gì sao? Nghe cô nói vậy Dương Vũ chỉ mỉm cười nhẹ Rồi đưa tay so lên đầu của cô Không sao đâu Chắc là do em chưa quen Với sự thay đổi thời tiết Thế mà anh chào gọi em dậy Anh không nữa gọi Em ngủ say như vậy cơ mà Vậy là Kiều Giang nhận lấy chai nước trên tay Dương Vũ, uống một ngụm lớn để cho bản thân mình thanh tỉnh. Khi cô chồng thấy chiếc áo vét của Dương Vũ đang đắp lên người mình thì không hề có nghi ngờ gì cô trả áo lại cho anh. Có thể nói sự ứng biến của Dương Vũ quả thật rất đỉnh cao. Anh nói dối mà không ai biết là anh đang nói dối. Dương Vũ, em, em có cảm giác anh đang giấu em chuyện gì đó. Ý em là sao? Kiều Giang thực sự không biết đó là gì Nhưng mà cô lại nảy sinh cái cảm giác nghi ngờ Thực sự cô không muốn nghi ngờ Dương Vũ Em không rõ Chắc do dạo gần đây Em suy nghĩ quá nhiều thôi Từng lời nói của Kiều Giang Quả thực khiến cho Dương Vũ trột giả Anh không ngờ cô lại nhạy cảm như vậy Chuyện anh có thể dùng một cách giấu lần một Nhưng không thể nào giấu lần hai Đã vậy Anh nên đổi phương án khác anh sẽ cho cô tận hưởng chuyến du lịch thật là vui. Không để cho cô phải chịu những ảnh hưởng tâm lý nào hết. Để cho Kiều Giang có thể yên tâm hơn, Dương Vũ liền ôm lấy cô vào lòng mình. Cơ thể của cô đối với anh rất nhỏ, lại mềm mềm. Khi ôm thấy, rất chi là dễ chịu. Đừng lo, em chỉ cần tận hưởng chuyến du lịch của hai ta thôi. Mọi thứ, anh sẽ sắp xếp Dương Vũ... Ngoan, anh đưa em về nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta tiếp tục đi chơi nhé. Vậy còn công việc của anh thì sao? Anh thú xếp hết cả rồi à? Ừ, anh gác hết công việc để có thời gian dành cho em. khóe miệng của Kiều Giang hơi cong lên mấy hôm nay cô thấy rất vui mỗi khi ở bên cạnh Dương Vũ. Nếu chuyện hai người không ly hôn là thật thì cô chỉ mong ngày tháng yên bình cứ như vậy mãi. Cô cũng không cần lo sợ ngày nào cũng ở một mình trong ngôi biệt thự rộng lớn mà cô đơn. Dương Vũ đưa Kiều Giang trở lại khách sạn thì cũng hơn 10 giờ đêm. Thân thể của Kiều Giang có chút mệt nên vừa vào phòng cô lập tức chạy vào phòng tắm thay quần áo rồi treo lên giường nằm luôn. Nằm được một lúc lâu thì phần đệm bên cạnh của cô hơi lún xuống. Thấy Kiều Giang đang già vờ ngủ Dương Vũ cũng không thèm vạch trần cô. Anh lặng lẽ vòng tay sau đó ôm lấy cô vào lòng mình. Lúc này Kiều Giang mới thở vào nhẹ nhõm hàng lông mày hơi rãn ra một chút. Cái ôm của Dương Vũ thực sự khiến cho cô rất yên tâm. Vẫn may, anh không có hành động vượt quá giới hạn nào với cô. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm với vô số vì sao sáng. Càng thêm lung linh bầu trời, xe cộ nhộn nhịp bên dưới cũng càng ngày càng thưa thớt. Càng về đêm, không khí càng yên tĩnh. Bàn tay của Dương Vũ đàn vào bàn tay của Kiều Giang. Mùi hương thoang thoảng từ người cô khiến anh cảm thấy đầu óc mình dễ chịu. Trước khi chìm vào giấc mộng đẹp, Dương Vũ thì thầm bên tai của Kiều Giang bằng một giọng nói vô cùng ấm áp. Bà xã ngủ ngon nhé. Theo lịch trình, Dương Vũ dẫn Kiều Giang đi trải nghiệm tất cả những dịch vụ tốt nhất cho chuyến du lịch. Chiều hôm ấy anh định đưa cô đến sân gốt. Ai ngờ khi đi qua một sòng bạc lớn thì sự hứng thú của Kiều Giang lại nổi lên. Thấy ánh mắt của cô dán chặt ngoài xe, Dương Vũ rất tinh ý. Cho xe dừng lại Sao vậy Đây là sòng bạc lớn nhất Trong tất cả các sòng bạc con ở đây Em có muốn vào đấy xem không Thật á Ừ Em thích là được Hai mắt của Kiều Giang sáng bừng Cô vui vẻ quay sang ôm chầm lấy cổ của Dương Vũ Dạo này Em càng ngày càng yêu anh đến chết mất Vậy gọi một tiếng ông xã đi Anh dẫn em vào trong đó Ông xã Dẻo miệng Vậy là Dương Vũ cho xe quay lại sòng bạc Quả là không hồ danh Đây là dòng bạc lớn nhất Nên muốn vào trong thì buộc các bị khách Đều phải kê khai tài sản Và tổng giá trị trên người Nơi này nếu chỉ đơn giản muốn vào chơi Thì quá dễ dàng Ít ra còn phải tùy thuộc vào độ giàu có Xứng đáng bao nhiêu Dương Vũ rất nhanh chóng Đã thông qua cửa Không những vậy còn được xếp vào hàng khách VIP Đặc cách của sòng bạc Nếu giống như lời của một nhân viên thông báo Thì sòng bạc được chia ra làm hai loại khách VIP Một loại là siêu giàu có Hai là loại quyền thế Nếu một trong hai loại người này tham gia sòng bạc Thì sẽ nhận được một thẻ đen Đặc quyền ưu tiên hơn Nhợ có Dương Vũ chỉ dẫn Kiều Giang nhanh chóng được mở mang tầm mắt Nơi xa xỉ của thế giới siêu giàu có Là như thế nào Cô câu hỏi Dương Vũ rằng Anh đã đến đây lần nào chưa Anh trả lời Là anh chưa từng đến Nhưng mà sao trông anh Lại có vẻ thông thuộc nơi này Còn hơn cả cô chứ Biết cô đang nghĩ gì Dương Vũ lập tức bật cười giơ tay xoa đầu của cô Em không thấy trước cửa Có màn hình lớn chi tiết Sơ đồ của sòng bạc sao Nhưng mà chi tiết nhiều như vậy Anh chỉ nhìn qua một lần Là anh nhớ hết á Chồng của em còn nhiều điều bất ngờ Mà em chưa biết đấy Trước đây Kiều Giang đã nghe qua Dương Vũ, có chỉ nhớ rất siêu phàm. Cô tưởng người ta chỉ ca tụng anh như vậy thôi, thật không ngờ Dương Vũ lại đúng như lời đồn. Kiều Giang lập tức cao hứng, vòng tay qua ôm lấy cánh tay của Dương Vũ. Anh nghĩ xem, nếu sau này em sinh con, thì con của chúng ta có thông minh giống anh không nhỉ Nếu như gen của anh vượt trội hơn gen của em, thì chắc chắn là như vậy. Mà em muốn sinh con sao? Lại nhắc tới vấn đề này Khiến Kiều Giang không biết trả lời ra sao Cô chỉ buột miệng mà nói thế thôi Cô vẫn chưa nghĩ tới Ngày nào đó bản thân mình sẽ sinh con Cô đang còn trẻ Sinh con sớm Có chút gì đó khiến cho tâm lý của cô Thắc mắc vậy Nếu sinh con rồi Thì cô không còn được đi chơi Không được tự do ăn uống Không được thoải mái nữa Có vẻ tư tưởng và suy nghĩ của Kiều Giang bây giờ Vô cùng phóng khoáng Không phải lo nghĩ hay ràng buộc bởi điều gì. Dương Vũ thấy cô làng tránh vấn đề này, anh không nói gì thêm. Dù sao hai người còn khá nhiều thời gian chuẩn bị, hiện tại anh không muốn ép cô. Nếu như có ngày nào đó trong tình huống bắt buộc, thì anh cũng không chắc. Sòng bạc ngày hôm nay khá đông, mặc dù vẫn chưa tới tối, Dương Vũ chỉ cần chi tiền và hướng dẫn Kiều Giang cách đặt chip và chơi từng trò chơi đơn giản nhất. Còn những trò may rủi kia Thì anh cũng không muốn cô tham gia Ở đây theo như anh quan sát Thì toàn những người trong nghề Chơi cùng với bọn họ chỉ có thua Chứ không có đường thắng Sau khi chơi qua mấy vòng Kiều Giang liên tục thắng trận Cô vui sướng ôm hết đống chip vào trong lòng Cảm nhận thấy mùi tiền trong tay Dương Vũ thấy vậy Cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nói với cô Chúng ta đi thôi Còn nhiều nơi để em đến trải nghiệm Ở lại một lúc nữa có được không? Đứng xa chân vào, hôm nay đến như thế này thôi." Kiều Giang thực sự muốn kiếm thêm tiền, nhưng thấy Dương Vũ dứt khoát như vậy nên cô đành nghe theo. Anh biết bệnh mê tiền của cô lại tái phát, nên đã dừng lại đúng lúc, nếu để cho Kiều Giang chơi thêm, không khéo cô lại thua nữa, nếu vậy thì lại càng khơi gợi cái tính ham mê tiền của cô, khiến cho cô chơi đến cùng. Hai người đi từ trên tầng 2 đi xuống. Đúng lúc này có hai vị khách xuất hiện, chặn ngang, khiến cho sắc mặt của Dương Vũ lập tức không vui. Ơ kìa, Hoàng Tổng, sao lại trùng hợp gặp nhau ở đây thế này? Thầm tư nhiên, bại dây tay tôi không biết bao lần, mà vẫn mặt dài xuất hiện trước mặt tôi cửa. Thầm ra các người, đúng là cho tôi mở mang tầm mắt. tư nhiên nghe xong thì máu như dồn lên não, hắn thà muốn lao đến, định gây gổ, thì bị... Tô Dĩ Ân ngăn lại. Tự nhiên bà Dĩ Ân chính là hai vị tổng tài đã liên tiếp bại dưới tay của Dương Vũ. Từ lâu rồi hai người này đều coi Dương Vũ như cây gai trong mắt nhưng chẳng thể nào nắm được cây thốc gì để hạ bệ anh. Có thể nói sự tồn tại của Dương Vũ chính là mối đe dọa lớn nhất đối với không chỉ hai người Tư Nhiên và Dĩ Ân đâu mà còn có rất nhiều công ty khác nữa. Hai người đang cản đường của tôi đấy. Dương Vũ, anh không muốn đấu với tôi một trận không? Tự nhiên không thể nào chấp nhận để cho Dương Vũ đi một cách dễ dàng. Chính vì vậy mà hắn ta bạo gan chuyển mục tiêu sang Kiều Giang ngay bên cạnh. Đấu sao? Tôi không rảnh. Nếu anh không dám, thì nhường cho người phụ nữ này đi. Thấy sao? Quả nhiên nghe đến đây, Dương Vũ di chuyển tầm nhìn về phía của Tư Nhiên. Thời gian của tôi là tuyệt đối. Còn nữa, anh không xứng... Để tôi nhường vợ cho anh Kiều Giang không biết giữa mấy người này Và Dương Vũ có xích mích gì Nhưng mà trong sắc mặt khó coi của Dương Vũ Cô coi như là hiểu phần nào Tự nhiên nhất quyết Không muốn để Dương Vũ rời đi Chính vì vậy mà hắn ta liên tục Nhắm vào Kiều Giang Dùng ánh mắt chiêu gẹo chọc tức Dương Vũ Rốt cuộc người vốn điềm tĩnh như Dương Vũ Cũng có ngày lại mất bình tĩnh như vậy Anh rất trướng mắt Với cái thái độ kia của Tư Nhiên Còn Dĩ Ân thì đứng một bên, hả hê xem kịch. tư nhiên, cụp ngay cái ánh mắt điên của anh lại. Nếu không thì à tôi sợ bản thân tôi, sẽ chọc mù mắt của anh đấy. Dương Vũ, đây là địa bàn của Tam Ca, anh dám sao? Sợ Dĩ tư nhiên không sợ Dương Vũ ra tay, bởi vì hắn ta biết đây là địa bàn của Tam Ca, kẻ đầu sò đứng đầu dưới hắc đảo. Tam Ca tuy là người trong giang hồ, nhưng được cái rất sòng phẳng, Các trì nhánh sòng bạc của hắn ta nhiều đến nỗi, khiến cho người khác chỉ biết ngước nhìn mà ngưỡng mộ. Ai cũng vậy, một khi bước vào sòng bạc của Tam Ca thì phải tuân thủ luật lệ ở đây. Không gian lận, không đánh nhau gây gổ. Dương Vũ và Tam Ca cũng là chỗ quen biết, chính vì vậy mà ở chỗ người quen thì Dương Vũ luôn giữ gìn mặt mũi cho đối phương. Anh cũng thừa biết, tự nhiên đang khiêu khích anh, chính vì vậy món nợ này anh sẽ đòi gấp bội. Dương Vũ, chúng ta đi thôi, cứ kệ bọn họ. Kiều Giang có ý nhắc nhở chồng, rời đi. Thấy anh thất thần như vậy, cô liền nắm lấy tay anh kéo đi. Ai ngờ khi đi qua tư nhiên, anh ta có chạm nhẹ vào tay của cô. Hành động này vô tình lọt vào tầm mắt của Dương Vũ. Chính vì vậy mà anh như nổi điên, lập tức túm lấy cổ tay của tư nhiên. Mày đang cố tình chọc đến giới hạn của tao đấy. Dĩ ân thấy tình hình có vẻ không ổn, thì muốn tiến lên nói gì đó. Thật không ngờ khi hắn ta vô tình chạm phải ánh mắt của Dương Vũ, thì chân không hiểu sao không thể nào bước tiếp được. Cái ánh mắt đó, hệt như Dương Vũ đè bẹp bọn họ mà thành công chiếm lấy hết tất cả như ngày hôm đó. "Dương Vũ, đừng gây sự ở đây, anh buông tay ra đi." Vừa nãy cái tên tự nhiên kia nói rằng đây là địa bàn của Tam ca, tuy cô không biết Tam ca là ai. Nhưng mà cô lại biết hiện tại Dương Vũ không thể nào kích động để tránh giấc dối dính vào người. Mãi mới kéo được Dương Vũ ra. Ai ngờ anh lên tiếng. Muốn đấu sao? Được thôi. Tôi chấp nhận lời thách đấu của thẩm thiếu ra đây. Tự nhiên đưa mắt nhìn về phía của dị ân. Thấy hắn ta gật đầu rồi cũng nhận lời. Sợ dĩ hôm nay tự nhiên muốn thách đấu với Dương Vũ là sắp tới hắn ta phải đảm nhận một dự án vô cùng quan trọng. Hắn ta biết rằng Dương Vũ cũng tham gia. Mà nếu để cho Dương Vũ tham gia thì không còn gì hy vọng. Dĩ ân mới nắm bắt được tin tức rằng Dương Vũ rất giỏi trong việc chơi trò may rùi. Nhưng vì tính chất công việc mà hắn phải cùng chơi với các đối tác. Được cái là 5 trận thì thua cả năm Nếu như trong giới kinh doanh Dương Vũ nổi bật gặp may mắn bách chiến bách thắng thì đối với cờ bạc ngược lại chỉ là con số 0. Mấy trò đơn giản Anh chỉ dùng sữa nhanh nhạy và tính toán để thắng, chứ chưa có một lần may mắn nào. Có thể nói rằng nếu chơi cờ bạc thì Dương Vũ đen số 2, chẳng ai dám đen số 1. Vậy là Tư Nhiên và Dương Vũ đụng mặt nhau ở sòng bài lớn nhất, ở trên tầng thứ 3, nơi đây chính là thiên đường của trò đỏ đen chẳng lẻ. Sòng bạc tổng cộng có tới 20 tầng tương đương với 20 trò, thể loại khác nhau. Dương Vũ, nếu chỉ chơi thôi, thì đúng là nhàm chán, Tôi muốn chúng ta phải có phần thưởng gì đó Mà đặt cược Vậy thẩm đại thiếu gia muốn lấy cái gì ra đặt cược Dự án mảnh đất vàng Tôi muốn anh nhường cho tôi phần béo bở nhất Nếu tôi thắng trận này Còn nếu như tôi thua Tôi sẽ san sẻ 20% cổ phần Ở Bách Thế Hưng Cho anh Anh thấy thế nào Bách Thế Hưng là một công ty con Của tập đoàn nhà họ thẩm Theo như tôi thấy thì mức giá phần thưởng hai bên Hình như không được cân xứng cho lắm Dương Vũ là người làm ăn, nên đương nhiên có thể nắm bắt được tất cả tình hình của mọi công ty. Bạch Thế Hưng chỉ là một công ty con của thẩm gia. Đặc biệt cái công ty này, vì không gượng được trong mấy năm gần đây, nên có xu thế giảm sút. Tháng vừa rồi, Bạch Thế Hưng còn bị giảm sút bởi gặp vấn đề duyên hàng trục trặc cho bên khách hàng nữa. Tự nhiên đúng là có con mắt như không. Giao cho anh 20% cổ phần cái công ty này chẳng có tích sự gì. Vậy anh muốn thế nào? Nếu thua, quỳ xuống xin lỗi bà xã của tôi. Tự nhiên có chút do dự Hắn ta đường đường là người đứng đầu của thầm gia. Làm sao có thể quỳ gối trước mặt người đàn bà này được chứ? Sao? Không dám à? Lúc này dĩ ân tiến lên Vỗ vai tự nhiên trấn an. Dương Vũ không thể nào thắng được trận này. Nên hai người chắc chắn không phải lo lắng. Vấn đề là phải lấy được dự án kia. Khiến cho Dương Vũ rút lui. Đó mới là mấu chốt. Được. Cứ quyết định vậy đi Thế là một cuộc chơi lớn Chính thức được bắt đầu Hai bên lắc xúc sắc để xem bên nào Chỉ thị trò chơi cho lần đặt cược này Quả nhiên không ngoài dự đoán xúc sắc có 6 mặt Mà Dương Vũ lại cứ lắc vào mặt 1 Còn tư nhiên lắc vào mặt 4 Nên hắn có quyền chọn trò chơi Nếu như chơi chẵn lẻ Thì quá dễ dàng Chính vì vậy tôi đề nghị Chúng ta chơi đoán trước Lắc xúc sắc sau đó mới thú vị Trò này không những dựa vào kỹ năng, là một phần nhưng may mắn, chính là thứ tất yếu, chỉ có chẵn lẻ, thua và thắng. Tất cả năm lượt chơi, nhân viên bỏ hai con xúc sắc vào một chiếc hộp rồi lắc, cho đến khi người chơi nói đổ thì mới được đổ xuống. Số chẵn lẻ được cổng lại thành hai mặt trên của xúc sắc. Điều khó khăn ở đây chính là đoán trước được rồi mới được lắc xúc sắc. cái này thì dựa hoàn toàn vào may rủi. Mà đối với Dương Vũ thì xưa nay Đối với chuyện cờ bạc may rủi Anh chưa bao giờ thắng Vãn đầu tiên chính thức bắt đầu Tự nhiên là người đoán trước Anh ta chọn chẵn Còn Dương Vũ chọn lẻ Nhân viên rất nhanh Bỏ hai xúc sắc vào hộp và lắc đều Cuối cùng tự nhiên nói đổ Hai con xúc sắc được thoát ra Lăn trên bàn cờ Đến kia dừng lại Kiều Giang há miệng không nói nên lời Kết thúc lượt chơi Nhân viên bắt đầu thông báo. Tổng 8 chẵn lượt một, thẩm tổng thắng. Quả nhiên là Dương Vũ đen đùi thật, tự nhiên dần dần lái được phong độ, trạng thái tự nhiên bắt đầu tiếp tục trò chơi. Kiểu Giang thấy tình hình không ổn, cô liền nhanh chóng lắc nhẹ bên tai của Dương Vũ. Anh có chơi được không? Anh đang cố gắng, nhưng em đừng nháo, để anh tập trung một lúc. Hiện tại Dương Vũ chưa thể nào tìm ra cách hoàn hảo nào Để trọn vẹn đôi đường Trước đây chơi bài bạc anh chỉ biết quan sát và tư duy Dùng chính thực lực mới có thể thắng được Còn vấn đề may rồi Anh chưa từng thắng qua bất cứ tròn nào Anh không tin là hôm nay Không thể thắng được cái tên bại trận Trên thương trường kia Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn Tập 4 của câu chuyện Hôn nhân nhà giàu Một tác phẩm được viết bởi tác giả Dương Manh Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm Hàn trong câu chuyện này Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong nội dung của tập 4 Có rất là nhiều tình huống bất ngờ Đã được Tâm Hàn và gửi đến cho quý vị Không biết được rằng quý vị có đang thắc mắc Tại sao Dương Vũ lại giàu có như vậy hay không Thì ra anh có liên quan đến Hắc Đảo Và hát đảo thì rất là nguy hiểm. Mạng sống của mình giống như là ngàn cân treo sợi tóc và chẳng biết lúc nào nguy hiểm lại dình dập đến Dương Vũ. Và tình yêu của anh và Kiều Giang chỉ mới bắt đầu nhen nhóm. Trong lúc chữa trị bệnh tật cho Kiều Giang thì anh phải luôn đảm bảo đến tính mạng của mình. Câu chuyện của chúng ta càng ngày càng hấp dẫn. Và xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe tập 5 vào tối ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết bất ngờ.